các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cậu đi kiếm người cười rồi nói quỳ lại nó để nó không nhát tôi đấy nói xong thì cô ngất xỉu cậu cảnh minh lo lắng chạy về nhà vừa đạp cửa cậu vừa vội vàng nói vốn nổi đâu ra đây mau thay đồ lấy nước nóng lau người cho cô ấy vốn nổi chạy ra hốt hoảng thì hai người ai cũng ướt bà chạy theo cậu vào trong phòng rồi nói cậu thay quần áo đi cảm lạnh bây giờ Cậu nhìn vào gương mặt trắng bạch của cô lo lắng Đến vú bảo cậu ra ngoài Cho Vũ thay quần áo Cho cô cậu mới đi ra Một lát sau cậu đưa một chén trà gừng Cho Vũ rồi dặn Ta có việc liên quan sớm Chăm chị ấy cho tỉnh lại rồi theo tôi liên quan Liên quan tại sao cậu phải liên quan Chuyện dài lắm Cho chị ấy uống trà này đi Vừa nói xong thì tiếng gà đã bắt đầu gáy Vũ cho cô uống xong Thì cô tỉnh lại cô nhìn cậu ngồi ngay trước mặt rồi ngồi dậy chào cậu cảnh minh chị ổn chứ thực sự tôi không muốn ép buộc chị đâu nhưng mà chúng ta phải liên quan sớm nay liên quan cô vừa nghe đã giật mình chợt gật đầu rồi nói phố nụ à bà búi tóc cho cháu cháu muốn theo cậu liên quan nói rồi cậu mỉm cười bước ra khỏi phòng phố ngồi đằng sau cầm lược búi tóc cài châm vàng lên tóc của cô còn lựa y phục đẹp cho cô mặc Liên quan nhất định đừng để cho người ngoài khinh người nhà họ hoàng chúng ta có biết không, mà liên quan có việc gì. Tới qua tôi phát hiện có xác chết ngoài bờ sông, tôi vớt nó lên rồi cậu thì vậy báo quan. Cô ấp ống nói biết bà Vũ hay tò mò cho nên cô nói thêm. Cậu ấy vớt tôi lên cho nên ướt theo, một mình tôi không kéo xác thằng bé lên nổi. Bà Vũ liền trầm tư gật đầu. Hèn gì tối ngày hôm qua tôi cứ nghe tiếng trẻ con lạ khóc ở trong nhà còn nghe tiếng đập nước chẹp chẹp, còn nghe thích cả tiếng khóc của phụ nữ. Tôi liền đốt giấy tiền vàng bạc ở trong sân nhà cho họ, để họ không quấy phá. Vậy mà lại suy khiến cô đi vứt sắc, tỉnh ngay lý gian. Tôi không biết bọn họ có tin cô không, vì khắc máu tanh lầm, cô có thể sẽ bị cho là hung thủ. Cho nên anh nói cho thông minh đi nhé, lỡ miệng một cái là sẽ vào tù, thậm chí là mất mạng nói rồi bà cũng đáp búi xong cô soi gương cái rồi đứng dậy bà chỉnh quần áo cho thẳng thớm rồi dặn có sao nói vậy làm người thật thà ma quỷ cũng quý đừng có làm mất mặt nhà họ Hoàng cô là con dâu đấy nghe rõ chưa dạ rõ rồi sáng sớm cô và cậu Cảnh Minh cậu nhau liên quan dọc đường cậu liếc nhìn cô mấy cái cậu liền cất lời chị dâu này chuyện đứa trẻ đó là sao cô quay qua nhìn cậu miệng cô bỗng ấp úng tìm câu trả lời phải trả lời như thế nào mới đúng đây đang phần vần có nên nói cho cậu nghe không vì dù sao ngoài cậu cảnh minh thì tất cả những người còn lại không ai đứng về phía cô cả tôi bị ma dẫn ra đó rồi tôi bị suối nhảy xuống nước vứt xác nói rồi cậu không tỏ vẻ bất ngờ chỉ gật đầu rồi nói chị không sao là tốt rồi nhưng mà nếu quan có hỏi chị không được nói như vậy Họ sẽ không tin. Chị hãy nói là lỡ chân té xuống rồi đập trúng đứa trẻ sau đó chạy về nhà gọi tôi ra vớt. Như vậy mới có lợi cho chị. Đặc khắc chị cũng có chứng cứ ngoại phạm. Chị chỉ mới đến thôn Đại Cát hôm trước mà đứa trẻ đó chết đã hai ngày rồi. Cậu quay qua lo lắng nhìn cậu nhưng mà nếu họ nghi ngờ cậu Cảnh Minh thì sao? Tôi sẽ tự biết cách trả lời tôi sẽ không sao dù sao tôi cũng là con trai của họ Hoàng Họ có ba cái mạng cũng không dám động đến tôi. Cô gật đầu rồi nói nhỏ. Nhưng sau tối đó cậu biết mà ra cứu tôi. Tình cờ thấy thôi. Tôi kêu chị nhưng không thấy chị trả lời thì bèn đi theo. Không ngờ thích chị nhảy xuống đó. Nói rồi trần tiếng chân ngựa dừng lại. Sau đó tiếng phu xe gọi. Biết là đã đến nơi cậu liền nắm vai của cô một cái chấn an. Cô gật đầu rồi bước xuống xe. Khi cô xuống nhìn xung quanh một lượt. Trước cổng quan có rất nhiều người dân đang bu ở đó nghe xét xử. Cô nhìn qua một lượt thấy họ gì xào, cô chỉ từ từ lướt qua. Ai cũng nhìn cô. Một lát sau vào tới sân có quan ngồi ở trước thềm. Trên bàn còn có rất nhiều giấy mực, hai bên có rất đông lính gác, trên tay còn cầm cả vũ khí. Cô liếc qua nhìn thì chợt tiếng gõ mạnh vang lên. quỳ xuống. Cô giật mình rồi quỳ xuống, cậu Cảnh Minh đi sau liền đỡ tay của cô không cho cô quỳ. Hoàng Cảnh Minh xin bái quan Mặt ông ấy liền giãn nờ rồi cười đáp. Ờ, hóa ra là cậu Hoàng thất lễ quá. Bay đâu, lấy ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net